Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em trải nghiệm lúc đó em được 17 tuổi rồi. Thì hôm đó em vào phòng ngủ khoảng 23 giờ. Phải nói em còn rất tỉnh táo. Vẫn nằm trên giường đó, nhưng mà chưa có ngủ. Khi nằm thì đầu quay vô trong, chân thì đưa ra phía cửa. Cho nên những cái gì phía trước cửa em đều nhìn thấy rõ. Tự nhiên em thấy nguyên cánh cửa. Nó từ từ, nó đẩy vô. Gần đến giường của em luôn Em không thể tin vào mắt của mình được Em mở thật to Để coi coi có phải như vậy hay không Đúng thiệt rồi Lúc này em biết là cái gì rồi Thế là em chỉ biết nhắm mắt lại Và đọc kinh lại cha Cho đến khi mở mắt ra Thì em thấy cánh cửa cũng bình thường lại Thiệt là kỳ lạ Tới bây giờ em vẫn nhớ không thể quên được Mà cũng không biết hiện tượng gì nữa Em đang thức chứ không phải ngủ. Nếu mà mình ngủ thì đó chỉ là một giấc mơ. Còn cái này là chưa ngủ mà tại sao vẫn thấy nguyên cái cánh cửa nó từ từ đi vào. Thiệt là khó lý giải. Nhưng sáng em có kể lại cho mọi người trong nhà biết thì cũng được biết thêm chi tiết tin tức trước năm 1975. Nhà này cho mấy ông Mỹ đen thuê ở và không hiểu sao Ông Mỹ đen bị ai giết chết trong căn phòng mà em đang ở. Cũng có nhiều người ở trước đó. Cũng bị ông Mỹ này về phá và nhát hoài luôn. Hôm đó em không thấy ông Mỹ. Nhưng chỉ có chuyện cánh cửa tự động nó đi vào gần mà sợ. Còn đây là câu chuyện xảy ra ở nhà ngoại em lúc đó em 15 tuổi rồi. Thì tối nào em và dì Sáu cũng đập cái ghế bố ra sân. Nằm kể chuyện tới khuya mới chịu cho ngủ. Cái uh, hôm đó tối mà cũng buồn hiu à, điện cũng chẳng có. Phải nói cả tháng chỉ có mấy ngày có điện, trời thì ỏi bức nữa. Rồi như thường lệ hai vị cháu mới đem ghế bố ra sân, nằm đía dốc cho hết giờ rồi đi ngủ. Tự nhiên mắt của em nhìn vào góc cây dừa ở trước mặt. Hôm đó trời quá trăng em thấy rõ ràng luôn. Có một dáng người đàn ông bận áo đen tay thì ôm thân cây dừa nhưng mà không có chân. Chỉ thấy từ khúc bụng trở lên. Mặt cái thì không có thấy rõ. Tại vì mấy cái tàn lá dừa nó che. Có trăng nhưng mà trời cũng tối tối. Mà cái người đó cứ nhìn chầm chầm vô chỗ dì cháu em nằm. Lúc đầu thì em nghĩ là ăn trộm. Nhưng mà em lấy lại bình tĩnh lại. Và suy nghĩ. À, cái người này sao mà không có phần dưới kìa. Ôi cha mẹ ơi, lúc này dì Sáu cũng hỏi em, sao nãy giờ làm tin vậy bộ buồn ngủ rồi hả Lon? Trời ơi, em biết dì Sáu em sợ ma lắm, cho nên em không dám nói gì hết. Tại vì nếu mà em chỉ cho dì Sáu coi hoặc nói cho bà nghe, chắc là khỏi vô nhà luôn quá. Thế là em phải nói sao? Em nói, thôi vô ngủ Sáu ơi, con buồn ngủ rồi. Thực sự thì con chưa có buồn ngủ. Nhưng mà phải nói láo như vậy. Mà không hiểu sao nghe. Khi mình càng sợ thì mình lại càng dò. Khi mà nói vô ngủ tại vì buồn ngủ rồi thì em mới đứng dậy để xếp cái ghế bố lại để đi vô. Mình thì trong bụng sợ muốn chết. Muốn đi vô cho lẹ. Còn vì sáu bà đâu có biết đâu. Bà cứ lề mề bà chưa chịu vô. Đã vậy rồi trước khi vô Bà còn kêu, Loan ơi, chờ dì Sáu đi tè đã. Rồi bà đi tè. Tè xong, em đi một mạch vô giường không có nói lời nào. Nhưng mà, nói gì nói, hai dì cháu ở chung với nhau cũng biết nhau. Nãy giờ dì Sáu thấy em hơi lạ lạ hơn mọi bữa. Bà cũng đã nghi là có chuyện gì rồi, cho nên bà mới hỏi em. Nói thiệt đi, sao hôm nay con vô ngủ sớm vậy Mấy bữa ngồi khuya lắm mới vô mà. Bồ có chuyện gì hả? Nói gì sáo nghe coi. Bây giờ thì em mới kể cho dì sáo nghe hết. Bà mới nói, tao nghi lắm mà. Thôi, thì thà như vậy. Chứ nếu mà con chỉ cho dì sáo thấy, chắc dì sáo lết luôn chứ vô gì nổi. Đừng nói chi là kêu con chờ để đi tè. Chấp luôn. Dì sáo mà không tè trong quần là con thua dì sáo đó. còn đây là câu chuyện có liên quan đến cái chiếc khăn của người chết. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net